Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Câu thì cô được cảnh sát gửi lại xe máy và tối họ nói rằng có người mang đến trình báo Thấy trong túi này có giấy tờ tùy thân và có cả điện thoại nên họ mang đến trả lại cho cô Cũng may là không mất mát gì Nhưng cũng từ ngày hôm đó Trang luôn bị ám ảnh Mỗi khi ngủ và lo sợ rằng tên Duy kia sẽ dở trò mang chuyện đó nói với quân Chàng cứ suy nghĩ là không biết có nên nói với Quân hay không. lo lắng cộng thêm nhiều đêm mất ngủ, cô ốm hẳn đi, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, đôi môi nhợt nhạt không son phấn. Nó ảnh hưởng đến tinh thần của cô một cách trầm trọng. Và cuối cùng, Quân cũng học xong 3 tháng tại Hàn Quốc. Nghe Quân trở về, cô mừng lắm, vừa khóc vừa cười nhưng không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào. Chuyện đêm đó cứ ám ảnh cô và dằn vặt Hôm nay trang đi đón quân Cố gắng hết sức Cô chọn một bộ váy thật đơn giản Trang điểm nhẹ nhàng Và đi taxi ra sân bay Đứng chờ sớm hơn một tiếng So với giờ của chuyến bay đáp Nhìn từ xa cô đã nhìn thấy quân Cô nhận ra ngay Mà vì quân rất nổi bật Và dáng quân luôn khắc sâu Trong tâm trí của cô Nhận ra cô quân chạy nhanh đến Quên cả hành lý Sau đó ôm chầm lấy cô Mà nhấc bồng lên Niềm hạnh phúc ngập tràn Hai dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt Em có khỏe không? Quân áp đôi bàn tay của mình lên má của Trang Đôi mắt của anh Dưng dưng dò xét Từng nét trên khuôn mặt của cô Em khỏe Em nhớ anh lắm Chàng trả lời mà đôi môi run rẩy, hai hàng nước mắt. Cô mừng rỡ đến mức không biết nói gì thêm, chỉ biết áp sát má vào ngực quân để thỏa thương nhớ. Mình về thôi em, gia đình mình lại được ở bên nhau rồi. Anh nhớ mẹ và em lắm. Dạ vâng ạ. Bữa tối hôm đó thật là ấm áp. Lâu lắm rồi gia đình ba người mới được ngồi với nhau, cùng ăn cơm cùng trò chuyện. Quần kể cho mẹ về chuyến đi du học bên Hàn Quốc, về những khó khăn và những may mắn, cũng như những cái lạ lẫm mà anh đã trải qua. Phần Trang cô vừa vui, vừa lo. Có lúc cô thần thờ, tay bế bắt cơm mà tâm trí cứ để đâu đâu. Trang! Dạ! Em làm sao thế? Em không được khỏe à? Dạ không, em không sao. Em, em chỉ mệt một tí thôi. Mấy hôm nay chàng nó hay như thế. Tinh thần bất ổn lắm. Chắc là do nó làm việc nhiều. Phần lo lắng đủ thứ. Con xem, đưa em đi khám đi. Mẹ, con không sao đâu ạ. Mẹ ăn cơm đi. Quân nhìn cô xót xa. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy. Đang ăn cơm thì Quân có điện thoại. Anh bước ra ngoài nghe. Cô lại càng lo lắng vì sợ tên Duy đó. Sẽ liên lạc với Quân Quân quay trở vào bàn ăn Vẻ mặt đầy sự phấn khích Ăn cơm xong Chắc anh lên công ty một chút Xếp vừa gọi xong Có chuyện gì thế anh À không Chắc là anh mới về Nên mọi người muốn gặp anh thôi Chắc lại tiệc tùng Rồi có khi anh về trễ đấy Dạ anh cứ đi cho vui Lát nữa em chở mẹ ra công viên chơi Ừ Thế thì tối về Mình nói chuyện sau nhé. Dạ. Mà Trang này, em phải giữ sức khỏe. Có cái gì phải nói với anh. Nhà mình đâu còn thiếu thốn như ngày trước. Chồng em kìa, danh sao. Ốm đi nhiều đấy. Em không sao đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Em sẽ ăn uống điều độ hơn. Buổi tối hôm đó, Quân về muộn vì bận việc với công ty. Trang ngồi bên cửa sổ hướng mặt ra đường lớn Để ngắm đoàn xe qua lại Gió nhẹ thổi tường đợt Làm tóc cô bay bay Hơi lạnh Trang lấy áo khoác vào Tay cầm điện thoại muốn gọi cho quân Nhưng nghĩ lại thôi Vì không muốn phiền đến cuộc vui của anh Điện thoại reo lên Cắt ngang luồng suy nghĩ Cô giật mình Bởi vì số lạ Không phải số của quân Cô trần chừ đôi lúc Sau đó bắt máy ngay Alo Chàng có đúng không? Ừ, dạ vâng, là tôi. Xin hỏi ai vậy? Tôi là Quỳnh Lam đây. Chúng ta có gặp nhau vài lần. À vâng, ừ, tôi nhớ rồi. Cô là sếp của anh Quân có đúng không ạ? Ừ, tôi đây. Cô gọi cho tôi có chuyện gì không ạ? Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là Quân vui quá nên uống hơi say. Sợ cô lo lắng nên tôi gọi báo cho cô biết lát nữa mấy anh đồng nghiệp sẽ đưa Quân về. Dạ vâng, chắc do mọi người quý anh ấy nên mới mời uống. Cảm ơn cô nhé. Quỳnh Lam cúp máy. Tại sao anh Quân không gọi mà để cho cô ta gọi chứ? Mà tại sao cô ta biết số điện thoại của mình? Đang suy nghĩ thì cô lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi thứ hai cũng từ một số là Ai lại gọi mình đây? Hay là đồng nghiệp của anh Quân đưa anh ấy về? Vừa kéo điện thoại nghe Cô vừa chạy ra mở cửa khi bước xuống cầu thang Alo, tôi trang nghe Em có khỏe không? Ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở Tôi hỏi là ai? Là anh Anh Duy đây, người đàn ông cuộc đời em Cô giật bắn người Bắt đầu tim của cô đập nhanh Cố gắng trấn tĩnh Cô nhận ra đó chính là giọng nói của Duy, cái con người đồi bại đó. Anh muốn gì ở tôi? <cười> em nhớ ra anh rồi sao cô bé? Anh chỉ nhớ em, anh gọi em hỏi thăm thôi. Mà tại sao em hốt hoảng thế nhỉ? Anh cút đi! Anh nhớ em, nhớ mùi tóc, nhớ mùi môi em, mùi cơ thể của em. Từng lời từng chữ mà Duy nói ra làm cho Trang nổi gai ốc. Chợt nhớ lại tối hôm đó, cô giật bắn người, ngồi xuống bậc cầu thang. Đôi mắt của cô mở to, cô run rẩy ngấn lệ Biến đi, cút đi, đừng bao giờ gọi cho tao. Nếu không, tao sẽ kiện mày. Em kiện tôi, kiện đi. Mà trước khi kiện, thì thằng quân nó mà biết được, nó phản ứng thế nào đây Nó tin em sao? Tất nhiên là anh ấy sẽ tin tôi. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện về anh ấy. Anh ấy sẽ cho mày một trận. Thế thì em nói đi. À thôi, để tôi nói hộ cho nhá. Tôi có cả một đoạn clip quay lại cảnh chúng ta ân ái để tôi gửi cho nó xem. Mày... Duy cúp máy. Chàng òa khóc, vừa căm hận vừa nhục nhã. Làm sao mà cô dám đối mặt với quân đây? Làm sao mà cô dám nói sự thật này? Liệu rằng Quân có tin cô không? Chợt cô nghe tiếng xe máy chạy tới. Cô ngó ra đường và nhận ra rằng Quân đang ngồi sau một anh thanh niên. Cô bước xuống cầu thang và đi nhanh xuống. Chiếc xe chậm dần sau đó dừng hẳn. Cô bước nhanh tới và đỡ Quân trong bộ giảng khá là say. Chị đưa anh vào trong nhà đi ạ. Anh ấy hơi say rồi ạ. Cảm ơn em nhé. Lúc này tay của Quân Cô loạn xả. Vợ ơi, vợ. Anh Quân, mình lên nhà nhé, để em dìu anh lên. Vợ ơi, anh say mất rồi. Tiếng của Quân lè nhè, miệng cười cười, đôi mắt thì đỏ ngầu, hơi thở thì nồng nặc. Trang quay sang, gật đầu với anh bạn đó. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ vâng, anh Quân vui quá, nên mới say như thế. Chị đừng có buồn bọn em nhé, anh em lâu ngày mới gặp lại nhau. Không có gì đâu, chị hiểu mà. Nói xong, trang diều quân lên cầu thang rất khó khăn. quần cao lớn, cộng thêm say bí tỉ. Cố gắng lắm, cô mới đưa được anh lên nhà. Cô để cho anh nằm xuống ghế sofa, rồi đi pha nước nóng cho anh. Quân lúc này cứ luôn miệng, gọi cô là vợ. Cô pha nước xong, cầm theo cái khăn, rồi lau người cho quân. Vợ ơi, vợ... Anh bé miệng thôi. Mẹ mà nghe được, mẹ thức giấc bây giờ. Nằm yên đi, em lau người cho. Vợ ơi, anh say rồi. Hôm nay anh uống nhiều lắm. Em biết rồi, em có nói gì đâu. Nào, đưa mặt đây em lau cho. Vợ ơi, anh yêu em. Câu nói của Quân làm cho Trang cay cay sống mũi. Lâu lắm rồi cô mới nghe lại câu anh yêu em. Thường thì trong cơn say... Lời nói luôn là lời chân thành nhất. chợt nghĩ lại chuyện đó, cô rơi nước mắt. Trong lòng có cái gì đó bứt rứt không yên, cảm thấy như mình vô cùng có lỗi với quân. Tại sao anh ấy yêu mình như vậy? Cả trong cơn say cũng gọi tên của mình. Nói yêu mình, mà bản thân của mình lại không thể nào giữ gìn cho anh ấy. Có phải mình đã quá tệ? Càng nghĩ trái tim của cô càng đau... Lòng ngực như thắt lại. Rời nước mắt, cô khóc nấc lên. Còn Quân lúc này thì ngủ thiếp đi. Cô choảng tay ôm lấy anh, lòng đau như cắt. Nỗi đau này, ai thấu cho cô đây? Một tuần sau đó, Duy gọi cho cô. Cứ cách hai hôm hắn ta lại gọi hoặc là nhắn tin cho cô. Hàm dọa rằng sẽ mang chuyện đó nói với Quân. Hắn dọa rằng sẽ làm cho quân mất tất cả công việc, sự nghiệp, mọi thứ mà quân đang có, nếu như Trang không làm theo lời hắn nói. Cô phản kháng, lúc thì trời lúc yếu lòng cô lại cầu xin hắn, đừng nói gì, bởi vì cô sợ rằng khi mà quân biết được, cô sẽ bị hắn hiếp. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của quân. Phần cô không biết tên duy đang giữ đoạn clip đó. Mà nội dung của nó là cái gì, nên cô rất lo sợ. Sáng hôm đó lúc Quân đi làm, cô mới chuẩn bị một số thứ và dắt xe ra đi làm. Chàng ơi, chiều về con ghé mua cho mẹ ít thuốc giảm đau nhé. Mẹ đau à mẹ? Chắc do trời trở lạnh. Con xin về sớm, đưa mẹ đi khám nhé. Chưa mua thuốc linh tinh, không tốt mẹ à? Thế thì phiền con về sớm một chút nhá. Mẹ ở nhà khóa cửa cẩn thận. Mẹ đừng đi đâu đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Chàng dắt xe ra khỏi nhà, chạy được một đoạn. Thì cô nghe túi quần, điện thoại rung. Cô dừng lại bên đường lấy điện thoại ra nghe. Alo. Cô nhận ra giọng nói của Duy và như muốn phát điên. Anh gọi cho tôi làm gì? Em không lớn tiếng với anh như thế. Em hiểu chưa? Tại sao chứ? Tôi không rảnh đâu. Nhưng mà anh rất rảnh. Mình gặp nhau đi. Gặp nhau làm cái gì? Em mà không đến gặp anh, anh sẽ mang cái clip này qua công ty của Quân ngay để xem nó có còn mặn mũi nào mà làm việc ở đó không. Em có tin không? Mày... Gặp nhau đi nào anh chỉ nhớ em thôi chứ có làm gì đâu mà em sợ anh mà làm được gì em thì em đã đề phòng có đúng không nào cô cúp máy cái ruột rồi tiếp tục đi nếu như hắn điên và mang cái clip qua công ty của anh Quân thì sao mình có thể dụ hắn để lấy lại cái đoạn clip đó nghĩ như vậy cô tắt điện thoại và gọi lại cho hắn một lần nữa để xem hắn gặp ở đâu Nhanh như cắt, hắn vui vẻ cho cô địa chỉ. Cô lần theo địa chỉ hắn cho đến một khách sạn, cũng không xa khu nhà cô ở cho lắm. Dừng xe trước cửa một khách sạn, cô hơi e rè và đắn đo. Không biết hắn còn dở trò gì, mà nếu không liều thì mình cũng không làm gì được nữa. Nếu... nếu như quá quát thì mình sẽ giết hắn. Máu liều nổi lên. Nhưng không còn cách nào khác Cô gửi xe và đi thẳng vào trong khách sạn Cô bắt điện thoại Hỏi hắn đang ở đâu Hắn cho số phòng và rồi cô bước lên Vừa đi tim của cô Vừa đập nhanh Nhưng đã đến đây rồi Thì phải vào thôi Đến cửa phòng cô gõ vài tiếng Thì hắn ta ra mở cửa Vừa thấy cô đến hắn vui vẻ Nhưng không có chuyện gì Khuôn mặt của hắn lao láo nhìn cô Cô nhìn chỉ muốn tát cho một cái Em vào trong đi. Tôi muốn ra ngoài nói chuyện. Em lo cái gì? Nói nhỏ thôi, kẹo người khác người ta nghe thấy. Tôi không vào đâu. Anh để cửa không khóa, em cứ yên tâm. Nghe như vậy, Trang mới yên tâm bước vào và không quên ngó xung quanh và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chạy nếu như hắn ta làm bậy. Anh nhớ em quá, anh ôm em một chút nào. Cô lùi lại phía sau một bước, nhằn nhó, tỏ ra khó chịu. Hắn ta lại tiếp tục nói tiếp. Dù gì thì chúng ta cũng ngủ với nhau rồi. Tại sao em lại tỏ ra lạnh lùng với anh vậy chứ? Em luôn nói rằng em nhớ anh cơ mà. Vậy mà từ khi thằng quân nó về, em lại không qua đây gặp anh. Nào lại đây, anh cho em xem cái clip chúng mình ân ái với nhau. Cô cố gắng kìm nén cơn điên lại. Nhìn hắn ta với đôi mắt đầy cam hận, nhưng nghĩ rằng nếu hắn đưa cô xem cái clip đó, thì cô sẽ có cơ hội giật lấy và chạy đi. Nghĩ như vậy, cô bước lên, tiến dần dần về phía của hắn. Bất chợt, hắn ôm chầm lấy cô, tay cầm lấy cái điện thoại. Cô bắt đầu chuẩn bị tinh thần để giành lấy cái điện thoại. Ngay khi, hắn móc ra. Hắn ôm lấy cô, tay lấy điện thoại từ trong túi quần dơ lên, và sau đó la lớn. Mày đã thấy chưa thằng kia? Tao đã nói với mày rồi mà mày lại không tin tao. Đấy, tay của tao đang ôm người phụ nữ mà mày nói rằng không bao giờ phản bội mày đấy. Quân à! Lúc này cô giật mình quay sang nhìn hắn. Bộ mặt của hắn đắc thắng. Và quân từ cửa phòng vệ sinh bước ra. Ánh mắt của anh như điên. Cô giật mình hốt hoảng, đẩy tiên duy ra. Anh Quân, nhận ra đây là một cái bẫy, cô bàng hoàng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy căm phẫn của Quân. Cứng lời, nước mắt tuôn ra, cô chạy lại Quân, nắm chặt lấy tay của anh. Anh à, chuyện không như anh thấy, anh nghe em nói này, anh nghe em giải thích. Anh Quân à, nước mắt tuôn trào, lòng đau như cắt, riêng Quân hình như anh đã bị đóng băng rồi anh không nói gì nữa không phản ứng gì anh nhìn cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô đang dày ruộng nước mắt anh nhìn sang duy hắn ta đang cười nhếch môi và đắc chí rồi anh gỡ tay cô ra bước đi từng bước nặng nề về phía cửa phòng anh không nói một lời anh quân anh nghe em nói anh quân cô gào khóc sau đó quỳ xuống nền nhà Quân gỡ tay cô ra, bước đi, rồi vụt chạy. Còn cô, cô cố gắng đuổi theo như không còn kịp nữa. Quân đã lên taxi và đi mất. Cô gục xuống bên vệ đường, nước mắt tuôn trào. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Cô vào lấy xe máy và chạy về nhà, vừa đi vừa khóc tức tối. Trong lòng hổ thẹn với Quân. Về đến nhà, cô bỏ xe dưới con hẻm. Rồi chạy thật nhanh để lên nhà. Cô thấy Quân đang ngồi gục đầu trên bộ ghế sofa. Cô với hai hàng nước mắt chạy tới và quỳ xuống trước mặt của Quân nước nở. Anh Quân, anh nghe em nói. Em xin anh, mọi chuyện không phải như anh đã nghe. Quân im lặng, bật người, sau đó thở dài. Căn nhà chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh Quân à, em không có Em bị lừa Em xin anh, anh tin em Cô níu lấy cánh tay của anh Vừa khóc vừa nói Nước mắt của cô chảy thành dòng Rớt xuống nền gạch Chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy Hai tay của cô nắm chặt lấy bàn tay của anh Tiếng khóc của cô Mỗi lúc mỗi lớn hơn Em đến đi Cả mẹ nghe thấy thì không hay đâu Anh Quân à, xin anh nghe em nói. Anh phải nghe em giải thích. Thật ra em muốn kể với anh lâu lắm rồi, nhưng em không mở lời được. Là em bị lừa gạt. Anh à, em xin anh, anh nghe em nói được không? Em bị lừa gạt sao? Em là vợ sắp cưới của tôi. Em bị lừa gạt mà em không nói với tôi. Em sợ tôi không tin em. Hay em sợ? Em không thể dựng ra rành mạch một câu chuyện rằng em bị lừa lời của quân nói giống như một vết dao đâm thẳng vào trong lòng ngực của cô cô ôm lấy cánh tay của anh mà lay mạnh khóc nức nở không có em không có vậy thì em nói đi em có ngủ với nó không chàng nghe xong cứng hỏng ngừng khóc kể cả việc cô có bị hán cưỡng hiếp hay không cô còn không biết cô còn không chắc Là cái clip đó đã quay những gì? Câu hỏi của Quân quá bất ngờ, làm cho Trang không kịp suy nghĩ gì. Cô chết chân. Quân lúc này đứng dậy. Đúng rồi, làm gì có cái chuyện mà cô và anh có thể gắn kết với nhau chứ? Bây giờ, cô nói xong rồi chứ? Sau đó Quân bỏ đi, cô ngồi đó chơ chỏi bơ vơ. Nước mắt tự chảy, cô không khóc nổi nữa, không nói nổi nữa, không biết biện minh như thế nào nữa. Tất cả mọi thứ bây giờ đang chống lại cô, kể cả ông trời. Từ hôm đó, quần ít nói, không cười và không còn nói trước mặt mẹ anh nữa. Lúc này, cô không còn biết nếu như không có mẹ thì anh sẽ đối xử với cô như thế nào. Liệu rằng anh có coi cô như một người xa lạ hay không? Buổi tối anh cũng không còn ngủ chung giường với Trang nữa. Anh ôm gối xuống nền nhà và nằm co do. Chàng còn nằm nỉ đến mấy. Anh cũng không bao giờ nói một lời nào với cô. Có những đêm cô thức trắng, nằm trên giường nhìn xuống anh. Mà nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Cảnh tượng đó xót xa. Nhưng anh đâu có hiểu được. Buổi sáng này quần dậy sớm đi làm từ khi nào mà cô không biết. Cô thức dậy đã không còn nhìn thấy anh nữa. Cô bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang nấu nước nóng. Mẹ, mẹ dậy sớm thế à? Ừ, con chuẩn bị đi làm đấy à? Hôm nay con xin nghỉ một hôm còn có chút chuyện lát con mới đi à? Mà này, cả tuần nay mẹ thấy thằng Quân nó bị làm sao thế? Hai đứa con, có chuyện gì? Dạ không có gì mẹ. Chắc do anh ấy mới về nước, công việc nhiều, khiến anh ấy hơi mệt thôi à. Nhưng mà mẹ biết tính của nó chứ. Hai đứa có cái gì thì ngồi lại nói với nhau. Đừng có im lặng như thế, không hay đâu con à. Dạ con biết rồi, con đi tắm đây, lát nữa con còn đi công chuyện à. Một lát sau thì Trang đi, trước khi đi cô luôn luôn dặn mẹ phải khóa cửa cẩn thận và tránh đi ra ngoài nhiều Cô lấy xe chạy qua khu mua sắm mua cho nhà ít đồ dùng cá nhân và không quên mua cho Quân một cái áo sơ mi mới Quần sắp hết rồi Sau đó cô về về đến nhà cất xe thì cũng chưa rồi Cô mang đồ lên nhà Vừa tới cửa nhà thì cô giật mình khi thấy cửa không khóa mà tìm mãi không thấy mẹ đâu Cô hốt hoảng chạy đi tìm các phòng nhưng cũng không thấy mẹ đâu Lúc này Trang bắt đầu sợ hãi, mẹ không biết đường xá gì nên đi đâu cô cũng dặn mẹ khóa cửa cẩn thận và không nên đi xa. Cô bí bách quá, lúc này bỗng dưng muốn khóc, cô chạy xuống cầu thang, chạy ra đường lớn để đi tìm mẹ. Cô hỏi han những người gần đó, nhưng họ cũng không thấy mẹ. Cô lò sợ và bất an. Mẹ có thể đi đâu được chứ? Mẹ ơi là mẹ! Bất chợt cô nghĩ tới Quân, cô lấy điện thoại ra vào gọi cho anh. Cô gọi hơn 5 cuộc, nhưng Quân không bắt máy. lo lắng quá nên cô đã nhắn tin cho anh. Mẹ đi đâu mất rồi? Em tìm mãi không thấy. Vừa gửi tin nhắn đi thì Quân gọi lại. Thì ra Quân không thèm bắt máy của cô, nhưng đọc được tin nhắn về mẹ thì anh tức tốc gọi lại ngay. Cô vừa nói cái gì? Cô đi đâu? Mà để cho mẹ đi mất. Em... Em đi mua ít đồ. Em cũng dặn mẹ. Mua, mua. Cô suốt ngày chỉ biết mua sắm thôi à? Bây giờ cô đi tìm mẹ về cho tôi. Tôi sẽ về ngay. Quân cúp máy cái rụp. Cô như muốn quỵ xuống vì những lời lẽ quá nặng nề của Quân. Chưa bao giờ Quân lại nói như vậy với cô. Cô cố gắng chạy vòng vòng tìm mẹ. Cũng may là có cô bán nước mía. Cô ấy nói rằng Thấy mẹ đi về hướng công viên. Cô tức tốc chạy tới công viên ven đường, vừa chạy vừa gọi lớn. Cũng may là gặp được mẹ, đang ngồi trên ghế đá, xem các em nhỏ đá cầu. Cô vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm chầm lấy bà. Mẹ, mẹ đi đâu sao không nói với con ạ? Con tìm mẹ khắp nơi, mẹ làm cho con lo quá. <cười> mẹ buồn nên xuống đây cho đỡ buồn. Con làm cái gì mà hốt hoảng thế? Mẹ, bây giờ đi lại không tiện, xe cộ lại đông, còn lo quá. Thôi, mình về nhà đi à? Ừ, mình về thôi. Trên đường về, cô gọi cho Quân thông báo với anh rằng cô đã tìm thấy mẹ, để cho anh yên tâm. Quân chỉ nghe cô nói mà không đáp lại một lời, sau đó anh cũng cúp máy. Cô và mẹ đi bộ về nhà. Trên đường về, mẹ kể cho cô nghe đủ chuyện. Nào là những đứa trẻ đá cầu rất hay, nào là lúc còn trẻ. Mẹ rất đẹp, được nhiều người theo đuổi. Nụ cười ấm áp của mẹ làm cho cô nguôi ngoai đi mọi thứ đang nặng nề, bao quanh mình. Thầm nghĩ là cô vẫn còn có niềm vui ở đây. Một niềm vui rất lớn, đó chính là mẹ. Về tới nhà. Cô nhìn thấy Quân đang ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt của anh rất căng thẳng. Anh mặc nguyên bộ đồng phục chạy về, mồ hôi lấm tấm. Quân! Mẹ! Ôi giời ơi, mẹ đi chơi có một tí. Tại sao hai đứa lại làm lớn chuyện thế hả con? Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, còn nói chuyện với chàng một chút. Giọng nói của Quân đầy căng thẳng, bà nắm tay của cô vỗ nhẹ an ủi. Chắc là nó mệt không sao đâu con mẹ vào phòng đây dạ vâng ạ bà vừa quay lưng đi thì gương mặt của cô tái xanh nhìn quân cô biết rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy đến mẹ vào phòng đóng cửa lại cô bước tới chỗ quân đang ngồi ngồi xuống đối diện với anh nhìn anh ánh mắt rực lửa gương mặt đầy sự tức giận cô bắt đầu run rẩy lên tiếng Em, em em cái gì? Cô đến việc chăm mẹ mà cũng không xong. Mẹ mà có chuyện gì, tôi không bao giờ để yên cho cô. Giọng của Quân như một con dao, từng chữ từng lời, như đâm vào da vào thịt của cô. Em không cố ý, em luôn giận mẹ khi ra ngoài, nhưng do mẹ buồn, mẹ muốn xuống dưới. Cô im đi! Quân quát lớn, cắt ngang lời nói của cô. Sau đó anh đứng dậy, tay chống nạnh, đi đi lại lại. Cô cảm nhận được tất cả. Trang nhận ra rằng đây không còn là quân ngày xưa nữa. Quân đang đứng trước mặt trang, là một người đàn ông đang căm hận cô, đang ghen tức với cô, đang muốn nhấn chìm cả thế giới. Máu ở trong quân bây giờ là máu giết người. Sau một lúc lời qua tiếng lại, thì quân bắt đầu ngồi xuống. Anh gục đầu, hai bàn tay nắm chặt. Vắt chéo vào nhau, có thể thấy được sự đau đớn bất lực và cả người anh đang run dày. Quân ngước lên nhìn cô với ánh mắt căm hận và rồi anh chỉ thẳng tay vào mặt của cô. Bao nhiêu năm qua, tôi đối xử với cô như thế nào? Tôi yêu thương cô hết mực. Từ bé, tôi đã xem cô là một người gắn bó với cuộc đời của tôi. Ngay cả lúc khó khăn nhất, tôi chưa bao giờ để cô khổ. Đi học ba tháng. Ngày nào, tôi cũng mong là được về với cô. Tôi còn dự định sau khi về sẽ kết hôn. Vậy thì tại sao? Tại sao? Tại sao cô lừa dối tôi? Tại sao chứ? Chàng nghe xong thì run rẩy, quỳ xuống nền nhà. Đi bằng đầu gối, tiến về phía của anh. Cô nắm lấy bàn tay của anh, áp vào chán của cô, vừa khóc vừa nói. Anh Quân à! Em phải nói bao nhiêu lần anh mới tin em chứ. Em bị hại. Tại sao anh không tin em? Tôi tin cô. Tin cô. Lời nói bây giờ của cô hay là lời nói những lúc đó cô đã nói với tên Duy kia. Em xin anh đấy. Đó là một cái bẫy. Quần đứng dậy đẩy cô xa. Sau đó chỉ tay vào mặt cô nói tiếp. Quá rõ ràng. Bẫy bẫy cái gì? Mấy hôm nay tôi đã cố gắng nén lòng lại bởi vì tôi sợ mẹ buồn. Nhưng hôm nay cô xem đi, cô đã làm gì mẹ tôi? Hả? Cô để mẹ tôi đi lang thang một mình. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà tôi sống được? Tôi chỉ có một người mẹ, còn vợ, nếu như tôi không có cô thì tôi sẽ có người khác. Anh Quân, cô đừng khóc, cô nín đi. Hay là cô muốn mẹ tôi nghe Rồi chạy ra đây bên cô Bây giờ cô đi đi Cô cút ra khỏi nhà của tôi Biến đi Em xin anh đấy Anh đừng đuổi em đi Cô vào trong kia Cô lấy những gì cần lấy rồi cút đi Hay là cô muốn mẹ tôi biết hết tất cả mọi chuyện Rồi mẹ tôi đau đớn Một mình tôi đau đớn chưa đủ à Thôi được rồi Em sẽ đi Anh đừng nói gì với mẹ Em không muốn mẹ lo lắng. Ok, tôi cho cô 15 phút. Nhanh lên! Lúc này không còn gì nữa. Chàng đứng bật dậy, tay lau đi dòng nước mắt đang nóng hồi chảy trên má, rồi đi một mạch vào phòng, đóng cánh cửa lại. Còn Quân, anh ngồi phịch xuống ghế, gục đầu và khóc nước nở. Có những câu chuyện không thể nào giải thích, cũng không thể nào cầu xin tha thứ. Có những chuyện, thả mình chịu thiệt thòi chấp nhận, còn hơn là để thêm vài người bị tổn thương. Cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại, rồi sau đó bật khóc. Cô nhìn căn phòng, mà cô vẫn ngủ hàng đêm với anh, nhìn cái giường nơi và quân, và cô hay ôm nhau ngủ. Cô nhìn cái bàn làm việc của quân, nhìn những khung ảnh của hai đứa, nhìn khung cửa sổ cuối phòng, nơi mà có những đêm lạnh. Hai đứa hay ngồi uống trà nóng và tâm sự với nhau. Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, đã gắn bó với cô và những ký ức đẹp đó. Có cả quân cùng đồng hành. Nước mắt tuôn trào, cô nấc lên từng tiếng, sau đó quỳ rạp xuống nền nhà. Tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao quân lại nỡ lòng nào đuổi cô đi. Với bao nhiêu tình cảm mà hai đứa đã dành cho nhau trong ngần ấy năm trời. Một lúc sau, cô ngồi dậy, đi thẳng đến cái tủ lấy vài bộ quần áo, rồi qua ngăn tủ của quân. Cô kéo ngăn cuối cùng ra. Ngăn đó ít khi nào cô mở lắm, vì toàn là những thứ ít dùng tới. Cô muốn tìm tấm hình, mà lúc còn học ở quê, hai đứa đã chụp chung. Cô muốn giữ mỗi một thứ đó thôi, bởi vì đối với cô đó chính là khoảng thời gian. Cô vô cùng hạnh phúc. Lục lọi thêm một chút, cô mới tìm thấy tấm hình đó được để trên một cuốn sổ khám bệnh. Hơi bất ngờ, cô chưa từng thấy cuốn sổ này. Cô đưa tay, đó chính là tên của mình. Tại sao mình không biết mình có cuốn sổ này chứ? Hơi bàng hoàng một chút, trang mở từng trang để xem. Kết quả, thai hai tuần, mất do bị chấn động mạnh thai chết ư mình có thai khi nào thai chết rồi sao con mình mất rồi sao cô lật hết cuốn sổ thật nhanh rồi quay lại đầu trang đôi bàn tay của cô run rẩy lật từng trang một ngày tháng năm đó chính là khoảng thời gian cô bị vợ của duy đánh còn quân đã đưa cô đến bệnh viện mình có thai với anh quân và chính lần đó đã khiến cho con mình chết sao Tại sao anh Quân biết chuyện này và anh ấy đã giấu mình? Bởi vì anh ấy sợ mình đau đớn. Trời đất! Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tại sao lại cướp đi con của tôi? Và bây giờ tôi mất đi người đàn ông mà tôi yêu nhất. Tại sao chứ? Cô ngồi bệt xuống nền nhà ôm cuốn sổ khám bệnh và khóc nức nở. Càng khóc, càng khóc to thì trong lòng lại như có hàng ngàn cây kim đang đâm thấu vào trái tim của cô. Nỗi đau đó có mấy ai thấu hiểu. Một lát sau, cô ngừng khóc, đứng dậy, lấy cuốn sổ bỏ vào trong túi cùng với mấy bộ đồ rồi bước ra khỏi phòng. Quân vẫn ngồi gục trên ghế sofa. Nhìn thấy Quân, lòng của cô đau như cắt. Cô bước đi, đôi môi của cô run rẩy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bước qua Quân, cô nhìn anh thêm một lần cuối, rồi cúi mặt, tay gạt nước mắt, bước thẳng ra phía ngoài. Cô chạy thật nhanh, chạy nhanh xuống cầu thang để lấy xe và bắt đầu nổ máy. Lúc này, Quân đứng phát dậy. Anh nhận ra rằng anh vừa mất đi một cái gì đó rất lớn. Vô thức, anh chạy nhanh ra phía cửa và nhìn xuống. Thầy Trang đang cố gắng nổ máy. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh xuống cầu thang. Nhưng Trang lúc này đã chạy xe được một đoạn, cách xa anh mất rồi. Anh cố gắng chạy theo, nhưng không gọi. Cái gì đó đã sai khiến anh như vậy? Bóng của Trang dần khuất, anh cứ chạy theo cho đến khi không còn nghe tiếng xe nữa. Anh quỵ xuống lòng đường và khóc như một đứa trẻ. Anh tự hỏi, anh vừa làm điều gì vậy? Có phải? Anh đã sai không? Sau một lúc ngồi dạp dưới lòng đường nhìn về hướng mà Trang đã chạy xe đi anh ngồi thẫn thờ nghe tiếng lá khô bị gió xoáy cuốn thành vòng tròn trên mặt đường tạo ra những âm thanh xào xạc tiếng xe đạp lạch cạch của bác bán bánh giò kèm với tiếng mưa rào trời xe lạnh cái lạnh cùng với cây mưa tại sao lại khiến trái tim của anh bút giá Cả thân người của anh rũ xuống, đôi bàn tay buông lơi, chiếc áo sơ mi màu xanh anh mặc, không còn đủ ấm. Vạt áo bị rớt ra ngoài lưng quần, sộc sạch, đôi mắt của anh thất thần, nhìn xa xăm. Anh đứng dậy một cách nặng nề, đôi chân lê lết từng bước đi. Anh quay ngược lại về phía nhà, đặt từng bước từng bước lên cầu thang, mỗi một bậc thang gợi lại cho anh một kỷ niệm. Mà nơi đó hình bóng của Trang luôn lấp đầy, luôn luôn tươi sáng. Anh bắt đầu cảm thấy bốt lạnh nơi trái tim, cảm thấy thiếu vắng cái gì đó rất lớn lao. Mà hình như lòng tự trọng của anh không cho phép anh tha thứ chuyện đó. Nó quá sức tưởng tượng của anh. Sẽ có người hỏi rằng, tại sao anh không tin cô ấy? Tại sao vì yêu mà không bỏ qua mọi chuyện? Tại vì anh quá yêu và anh đang bị sốc. Anh chưa kịp nhận ra mọi chuyện, anh đang làm theo bản năng của một thằng đàn ông bị phản bội. Thế nên đừng trách anh, mà hãy thông cảm cho anh. Quần bước lên tôi phòng, cảm giác còn tồi tệ và đau đớn hơn. Cả căn phòng bỗng dưng lạnh lẽ một cách lạ thường. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng mưa cũng làm cho cánh cửa sổ lay động, tạo nên một âm thanh kèn kẹt. Anh ngước mắt ra nhìn bầu trời. Tại sao đêm nay lại như thế? Tại sao đêm nay bầu trời lại âm u và mưa lớn như vậy? Mưa bắt đầu lộp cộp lộp cộp, chúng tranh nhau đổ xuống mái hiên. Sau đó ảo ảo như thác đổ. Quần giật mình hốt hoảng, Anh vội vàng chạy ra ngoài lan can để nhìn xuống lòng đường. Đâu đó có vài chiếc xe máy đang chạy thật nhanh để tránh mưa gió. Người đi đường lúc này nhanh chân. Tìm chỗ ẩn nấp. Anh nghĩ thầm trong bụng. Chàng à, bây giờ em đang ở đâu? Còn trang sau khi lên xe kéo ga thật mạnh, rồi bắn thẳng ra đường quốc lộ lớn, nước mắt của cô không ngừng chảy xuôi chảy ngược, mặc cho đường đông. Người người qua lại, mặc cho tiếng còi xe cứ díu dít inh ỏi quanh cô. Cô kéo ga một cách vô thức, về phía khu chợ lớn. Sau đó, một tiếng rầm lớn, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mỗi lúc một giày và nhiều hơn. Nước mưa rơi trên vai của cô, tóc của cô, đùi của cô, bàn tay của cô. Rồi nước mưa xối xả đổ xuống không thương tiếc, cây thân hình bé nhỏ, đang lao đao trên chiếc xe máy với hai hàng nước mắt và một trái tim đang dì máu. Mưa thì có tiếc gì thân thể cô chứ, ngay cả người yêu cô. Yêu như vậy, yêu tha thiết ngần ấy năm, mà còn không tin cô, còn nghi ngờ cô, thì mưa. Mưa có thấm tháp gì so với cơn mưa trong lòng cô. Cô cứ mặc cho mưa gió, mặc cho tất cả cứ tới tấp, như đập thẳng vào khuôn mặt bé nhỏ hốc hác của cô. Mưa gió bão bùng, cứ tới đi, cô không sợ. Còn cái gì đau đớn hơn, cái nỗi đau, bị nghi ngờ, bị trà đạp bị đuổi ra khỏi căn nhà mà cô và anh đã gắn bó trong suốt ngần ấy năm Cô không buồn mặc áo mưa Cô không buồn dừng xe tìm chỗ trú, Cứ như vậy Cô chạy trên chiếc xe của mình băng qua những con hẻm nhỏ rồi chạy ra đường lớn Những người đi đường ngạc nhiên vì họ không hiểu tại sao cô lại như vậy Nhưng rồi họ chỉ là những con người lướt qua ngoảnh mặt tiếp tục câu chuyện của họ Mấy ai đủ thời gian Mà quan tâm câu chuyện của cô chứ Sáng hôm sau Mẹ Quân thức dậy Bà ra phòng khách Thì thấy Quân đang nằm co do trên ghế sofa Anh vẫn mặc bộ đồ đó Nhìn xung quanh Bà không nhìn thấy Trang đâu Bà bước lại gần Quân Đưa tay xoa đầu vuốt phần tóc mái Bà ngắm nhìn đứa con trai Mà bà cho rằng Nó đang còn bé như ngày nào Quân giật mình tỉnh dậy Thấy mẹ đang nhìn mình chầm chằm Anh ngồi dậy đầy sự mệt mỏi Đêm qua chắc chắn là anh đã ngủ rất ít Mẹ Sao con lại ngủ ngoài này Trang đâu Tôi qua có chuyện gì Mà mẹ nghe hai đứa Lớn tiếng với nhau thế Mẹ ăn gì không Con mua à Mẹ hỏi con là Trang đâu Đôi mắt của bà đầy hoài nghi Nhìn con trai đang trong bộ dạng rất khó coi Mẹ ăn cái gì con mua Rồi con đi làm Mẹ có thể không hỏi về Trang Có được không ạ Tại sao lại không Con đang nói cái gì thế Quân Hai đứa xảy ra chuyện gì Sau này Trang sẽ không sống cùng mẹ con mình nữa Cô ấy đi rồi Còn chuyện gì Con không tiện nói Anh ngồi trước mặt của mẹ Gục đầu hai tay ôm lấy chán Mẹ anh thất thần mất vài giây Bà không thể tin đây là sự thật Trang bỏ đi sao Phải có vấn đề gì đó rất lớn xảy ra Bà hiểu con dâu của bà Bà tiếp tục hỏi quân Con nói đi còn và Trang xảy ra chuyện gì Tại sao nó bỏ đi Con phải đuổi theo chứ Tại sao Hay là Con đuổi nó đi Mẹ bình tĩnh, con đi ngay, con đi tìm Trang về đây cho mẹ ngay. Mẹ, mẹ đừng làm khó con như thế, cô ấy sẽ không về. Từ nay ngôi nhà này chỉ có con và mẹ thôi, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi đâu. Bà tức tối đứng dậy, chưa bao giờ bà giận con trai của mình như vậy. Đôi môi của bà run rẩy, sau đó đột nhiên bà ngã quỵ. Mẹ, mẹ ơi! quân là hét vào ôm lấy mẹ. Bà lên cơn nhồi máu cơ tim. Bởi vì quá sốc. Tiếng còi xe cấp cứu gieo lên inh ỏi. Làm nhốn nháo cả con đường vào khu trọ. Xe dừng lại rất lâu. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Mang theo người mẹ già bệnh tật triền miên. Ít có ngày nào khỏe mạnh. Cùng với Quân, một người đàn ông với đôi vai phải gánh gồng tất cả những chuyện. Sắp xảy đến với anh. Trại tim của Quân đau nhói mỗi khi nhìn thấy hơi thở yếu ớt của mẹ. Tay của anh cầm lấy bàn tay gầy yếu, nhiều gân xanh, da mỏng và lấm tấm đồi mồi của mẹ. Anh như chỉ muốn khóc bởi vì lo sợ, bởi vì đau đớn. Vài giờ sau, tại bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán mẹ anh bị nhồi máu cơ tim bởi vì bà xúc động mạnh. Anh ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay của mẹ, áp sát vào má của mình. Đôi mắt của anh đỏ hoe, nhìn khuôn mặt của mẹ hốc hác đầy đổi mồi. Từng giọt nước biển nhỏ xuống ống truyền. Anh nhìn nó, nhìn mẹ. Bao lâu rồi anh không nhìn bà lâu và gần bà như vậy? Phải bao lâu nay? Anh có chăm sóc bà đâu. Mọi chuyện đều do một tay trang làm hết. Cô lo cho bà từ miếng ăn giấc ngủ. Của trò chuyện và chăm sóc bà tận tâm Như mẹ ruột của mình Từ lâu tình cảm của bà và Trang Đã như hai mẹ con Chứ không phải là nàng dâu và mẹ chồng Nếu như mẹ tỉnh dậy Và cứ nàng nặc muốn gặp Trang thì sao Không có cô ấy Mẹ lại lên cơn thì sao đây Quân nghĩ thầm rồi đặt nhẹ nhàng Bàn tay của mẹ xuống Anh kéo ghế đứng dậy rồi bước ra bên ngoài Nghĩ một hồi lâu Anh lấy điện thoại gọi cho Trang, tiếng chuông kéo dài rồi im lặng. Anh biết Trang có thấy anh gọi, nhưng cô không bắt máy. Chắc chắn cô còn giận anh vì anh đã đành tâm mà đuổi cô đi. Anh cố gắng gọi, ba, năm, mười cuộc gọi, nhưng Trang nhất định không bắt máy. Lúc này anh phải cắn răng mà nhắn tin cho cô. Mẹ đang nằm viện, em đến ngay nhé. Tin nhắn vừa gửi đi thì Trang gọi lại cho anh ngay lập tức. Anh biết ngay mà. Anh bắt điện thoại lên và chỉ kịp nghe Trang hỏi. Phòng số mấy? Anh trả lời sau đó cô cúp máy cái rụp. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Trang đến. Vừa nhìn thấy Quân, cô đã hối hả hỏi dồn ngay. Mẹ đâu? Anh nói đi, mẹ làm sao rồi? Cô vừa nói vừa khóc. Đôi mắt đỏ hoe thâm quần Cương mặt của cô xanh xao hốc hác, Đáng thương lắm Mẹ đã qua cơn nguy kịch Mẹ bên trong Em có thể vào Trang vừa nghe xong là quay lưng chạy ngay đến cửa phòng Rồi bước vào kéo ghế Ngồi sát xuống giường bệnh của mẹ Trong lúc bà vẫn còn hôn mê Tay của cô nắm lấy tay của mẹ Đôi mắt của cô nhìn bà đầy yêu thương Cô chăm chú nhìn từng nét chương gương mặt của bà Quần đứng ngoài nhìn vào. Cái tình cảnh này làm cho anh xót xa biết bao nhiêu. Một lúc sau thì Trang ngủ quên. Cô tựa đầu lên thành giường. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Rồi đột nhiên cô cảm thấy có đôi bàn tay của ai đó đang xoa tóc của mình. Cô bật người tỉnh dậy. Là mẹ. Bà tỉnh từ lúc nào. Và bà đang xoa tóc cho cô. Đôi môi của bà mấp máy Nụ cười của bà hiền từ giống như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích. Mẹ, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào? Con gái, mẹ không sao. Mẹ của con. Cô òa khóc và ôm choàng lấy cổ của bà. Hồn nhẹ lên má, sau đó vừa cười vừa khóc. Bà cũng vui mừng hạnh phúc lắm. Còn quân, anh đứng ngoài nhìn và thấy tất cả. Anh cảm thấy trong tận trái tim của mình... Có cái gì đó, nhòi nhói. Sau một lúc dỗ được mẹ ngủ lại, chàng bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa. quân đứng sẵn đó nhìn cô với ánh mắt khó tả trang nhìn anh, rồi quay đi một cách giận dỗi. Anh kéo tay cô lại. Cô nhìn bàn tay của anh đang kéo lấy cánh tay của mình, rồi quay lên nhìn anh. Cô lạnh lùng gỡ tay anh ra, đôi mắt của cô đầy căm phẫn. Có lẽ cô giận anh, bởi vì anh đã không tin cô và vì anh đã nói dối cô quần quay người bước sang một bước đến ngay vị trí trước mặt của trang anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự đau đớn và căm hồn đó lòng của anh cũng xót xa không kém trang à chúng ta cần nói chuyện em chả có cái gì để nói với anh cả em muốn chúng ta cãi nhau trước phòng bệnh của mẹ sao Ánh mắt của Quân hơi khó chịu nhìn cô, cô quay qua lườm anh một cái rồi bước đi. Anh hiểu ý của cô, nên đi theo. Hai người ra đến chỗ vắng hơn, có ghế ngồi. Cô ngồi xuống, anh ngồi cách cô hai cây ghế. Anh thở dài mắt nhìn ra xa. Cô thì cứ như vậy, không khóc, cũng không tỏ ra đau đớn như ngày hôm qua, mà trái lại gương mặt của cô, lộ rõ sự căm hận hai người cứ ngồi như vậy rất lâu bầu không khí nặng nề vô cùng một lúc sau thì quân mới mở lời tối qua em ở đâu trang im lặng khoanh tay trước ngực không trả lời quân thở dài một tiếng sau đó nói tiếp anh không biết phải nói với mẹ như thế nào về chuyện chuyện em ngoại tình à chuyện em phản bội anh sao Chàng cắt ngang lời của quân, anh nhìn sang hướng đường lớn rồi im lặng, tiếng thở của quân rất nặng nề. Anh cứ yên tâm đi, em sẽ nói chuyện với mẹ. Còn anh, anh muốn nói như thế nào cũng được. Nói xong cô đứng dậy, bước một mạch về phía phòng của mẹ đang nằm. Quân thần người ra, tình thế bây giờ tự nhiên đổi ngược với ngày hôm qua. Chàng tự dưng, mạnh mẽ và tỏ ra bất cần. Còn anh... Hình như có phần hối lỗi và cảm thấy mình hơi quá đáng trong việc đã đuổi cô đi trong đêm mưa như vậy. Trong khi đó, anh còn chưa tìm hiểu rõ vấn đề. Trang bước vào trong phòng, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ. Tay của cô nắm lấy tay của bà, rồi hai người nói gì đó với nhau rất lâu. Một lúc sau cô bước ra, quân đứng chờ sẵn ở cửa phòng. Đôi mắt của anh đầy tâm sự nhìn cô. Chàng bước ra một cách mạnh mẽ Đôi mắt cô lộ rõ sự giận dữ Cô nhìn anh chẳng nói một lời Rồi nhìn thẳng bước đi Quần níu cánh tay của cô Cô hất mạnh Rồi nhìn anh nói Anh bỏ em ra Em đi đâu Đi về nơi mà em thuộc về Chàng à Anh đừng có gọi tên em Không nhẽ Em bỏ mẹ vậy sao Bây giờ anh lấy mẹ ra để uy hiếp tôi à? Mẹ tôi thì tôi lo. Tôi vẫn đến chăm sóc và thăm non mẹ. Nhưng tôi và anh chả còn gì để nói với nhau nữa đâu. Em nói như vậy chứng tỏ rằng em có ngoại tình và em có lừa dối anh. Cái này là anh nói chứ tôi không nói. Trang à, anh tránh ra cho tôi đi. Trang gỡ từng ngón tay của anh đang bám víu vào cánh tay của cô. Gương mặt của cô Bình thản kỳ lạ. Chàng quay đi rồi, anh vô cùng tức giận, muốn hét thật to. Rõ ràng anh là người chủ động, tại sao bây giờ lại thành kẻ bị động? Sao anh giống như tội đồ? Mọi thứ đang chống lại anh, và cả thế giới này đang chống lại anh. Từ ngày hôm đó, cứ buổi sáng là Trang vào chăm non mẹ, trưa cô lại về. Quần thì canh mẹ chiều và ca tối. Mẹ cũng không nói gì về chuyện của hai đứa Bà tỏ ra rất bình thản Khoảng hai tuần sau Thì bà được xuất viện Ngày bà được ra khỏi bệnh viện Trang cũng có mặt Rồi cùng Quân đưa bà về nhà Lo lắng xong xuôi mọi chuyện Cô lấy túi ra về Không nán lại Dù lúc đó Quân cô gọi cô ở lại ăn tối Nhưng hình như cô chỉ đến Để nói như với mẹ Tạm biệt mẹ Còn những gì Quân nói Cô bỏ ngoài tai Khoảng cách đó là do cô đặt ra. Cô tự tạo một khoảng trống rất lớn giữa cô và Quân. Một hôm trong lúc đang làm việc thì điện thoại của Quân có một tin nhắn từ số của Thùy. Anh mở ra xem. Anh Quân, nếu như anh muốn biết sự thật anh hãy đến gặp em. Vòn vẹn một dòng anh ngồi suy nghĩ. Thật sự... Sự thật ư, giữa mình và Thùy, chả có cái gì để nói với nhau. Cô ta biết sự thật. Anh suy nghĩ một lúc sau đó gọi lại cho Thùy. Cô ta bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng khác xưa. Anh muốn biết sự thật thì tan ca anh đến gặp em. Cô biết chuyện gì chứ? Chuyện của Trang và Duy. Cái clip đó, em nghĩ anh nên nghe em nói. Quân nghe xong bắt đầu cảm thấy run sợ. Trong đầu của anh bắt đầu tái diễn lại khúc ở khách sạn. Anh nghe Duy nói. Sau đó anh nói thêm vài câu rồi cúp máy. Ngồi lại vào bàn làm việc. Đầu anh cứ nghĩ lung tung. Chẳng thể nào tập trung được gì hết. Hết giờ làm, Quân lấy xe đến điểm hẹn. Mà Thùy đã cho anh địa chỉ. Một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh. Đến nơi anh thấy Thùy ngồi sẵn. Trong lòng cũng không khỏi đề phòng. Biết làm sao được. Cô ta có biết sự thật Hay chỉ đang bày trò Anh bước lại gần hơn Thủy mặc bộ đồ đồng phục của công ty Vẫn xinh đẹp và rất quyến rũ Có điều trông cô dịu dàng hơn xưa Chào cô Anh Quân, anh ngồi đi Cô nói rằng có chuyện muốn nói với tôi Chuyện của Trang và Duy Là như thế nào Và tại sao Cô lại hẹn tôi Hôm nay mà không phải là sớm hơn Anh Quân, anh bình tĩnh nghe em nói nhé. Tôi đang nghe đây. Cô nói đi. Gần đây em nghe nói anh và Trang cãi nhau. Duy đã uy hiếp Trang về chuyện đó. Tình cảm hai người sứt mẻ rất nhiều. Không phải đó là điều mà cô mong muốn à? Quân gằn giọng, đôi mắt trợn đỏ ngầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thùy. Anh Quân, anh đừng nói thế. Em xin lỗi vì những chuyện trước kia. Cũng bởi vì... Em thích anh quá, nên em bày ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Từ khi anh và Trang rời khỏi công ty, em vô cùng bứt dứt. Em xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Mong anh và Trang tha thứ cho những lỗi lầm khờ dại của em. Thôi được rồi, cô đừng nhiều lời. Cô nói tiếp chuyện của Duy và Trang đi. Cô biết những gì? Cái hôm đó em là người chứng kiến vụ việc. Em cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ có mình em. Nên không thể nào giúp được Trang Vậy là cây hôm đó Còn có cả cô Anh bình tĩnh Trang hoàn toàn là người bị hại Duy là người bày ra tất cả Và Trang chỉ là con mồi thôi Cô nói cái gì? Trang bị hại Vậy cái đoạn clip đó Nó chỉ là khúc đầu Đúc Duy đè Trang xuống và được quay lại Lúc đó Em la rất lớn Và có người chạy vào Duy đã chạy đi Và Trang hoàn toàn không biết gì. Chàng cứ nghĩ rằng là cô ấy bị hại. Nhưng thật ra, ông Duy không làm gì Trang hết. Hắn chỉ dùng cái clip đó để uy hiếp cô ấy. chàng vì sợ anh đau lòng, nên tôi hiểu rồi. Quân ngồi phịch xuống ghế. Tâm trạng của anh bây giờ cứ như mây trôi lơ lửng. Anh Quân này, anh nghe em. Anh đi tìm Trang ngay đi. Quân chưa hình dung ra mình phải làm gì để cho mọi chuyện được tốt đẹp hơn. Anh Quân, anh nghe em nói gì không? Anh hãy đi ngay đi, tìm Trang về. Câu nói này của Thùy làm cho anh bật tỉnh. Anh lao đi nhanh như một mũi tên. Anh vừa lái xe, vừa gọi cho Trang. Nhưng Trang khóa máy, anh vẫn cứ gọi dù bên kia không có tín hiệu gì. Anh lái xe đi khắp nơi, những nơi Trang có thể đến, công ty Trang làm, nhưng đều vô vọng. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chạy ngoài đường, anh lái xe về nhà, bỏ xe dưới con hẻm, rồi chạy vội vàng lên cầu thang. Anh mở cửa, thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế dựa mặt hướng ra cửa sổ. Anh chạy đến quỳ xuống bên cạnh bà. Mẹ ơi, con sai rồi, con sai rồi mẹ à quần à con hiểu nhầm trang mẹ ơi con có lỗi với cô ấy con à niềm tin ấy một khi đã mất rồi khó tìm lại được hai đứa quen nhau từ bé tính nó thế nào không nhẽ con không hiểu sao tại sao con hồ đồ như thế phụ nữ một khi bị tổn thương rất khó có thể xoa dịu được mẹ à nhất định trang sẽ đến mẹ nói giúp con được không Chàng nó không đến thăm mẹ nữa đâu. Nó nói với mẹ như thế. Nó đi xa rồi. Mang theo trong lòng một vết thương rất sâu. Nghe mẹ nói mà lòng của anh đau như cắt. Anh ngồi bệt xuống nền nhà và ôm đầu khóc. Anh quá hối hận vì đã quyết định quá vội vàng để mất đi người phụ nữ yêu anh hơn cả bản thân của mình. Bây giờ biết tìm cô ở đâu? Biết xin lỗi như thế nào đây? Chàng ơi! Em đang ở đâu? Từ ngày hôm đó Quân giống như người mất hồn Anh đi tìm Trang khắp nơi Anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại Nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn cho cô Nhưng hình như Trang đã thật sự biến mất Khỏi cuộc đời của anh Không một vết tích À không Mà là Trang đang tránh mặt anh Chưa thì thoảng Anh có thấy cô và mẹ có nói chuyện với nhau Hình như cứ hai ngày Cô ấy lại gọi cho mẹ để trò chuyện một lần Nhưng tuyệt nhiên Anh gọi lại Cũng cái số điện thoại đó Nhưng cô không nghe máy Bởi vì thế anh chỉ có thể đứng và nhìn lén Nghe mẹ nói chuyện với cô ấy Mà không thể nào làm gì hơn Lòng của anh đau Anh hối hận Anh giận bản thân của mình gấp trăm gấp nghìn lần Nhưng không làm gì được hơn nữa Anh trở nên ít nói Và trầm lắng hơn Công việc ở công ty Công ty Anh cố gắng làm thật tốt, rồi cứ mỗi đêm về, lại chui rúc trong căn phòng của mình, ngồi tựa lưng vào tường mà hối lỗi. Anh hút thuốc nhiều hơn xưa, con người của anh khô héo và tiểu tụy. Anh nhớ Trang rất nhiều, lúc nào anh cũng ước được gặp lại và xin cô ấy tha thứ. Nhưng bây giờ chẳng biết phải làm sao. Thầm thoát cũng hơn một tháng trôi qua, từ cái ngày anh gặp Trang lần cuối đó. Chiều hôm đó, sau khi dự buổi họp ở công ty, anh đứng dậy xếp đóng hồ sơ, thì Quỳnh Lam tiến lại gần, nhìn anh bằng ánh mắt chiêu chọc, vẫn trong bộ dạng đầy quyến rũ và quyền lực của một người đàn bà thành đạt. Anh Quân sao thế? Dạo này trông anh không được khỏe nhỉ? À, tôi hơi mệt. Cảm ơn cô. Chắc do ăn uống thất thường, anh không giữ sức khỏe à? Thôi, tôi xong việc rồi. Tôi về chăm mẹ đây. Bà không được khỏe lắm. Chào cô nhé. Vâng, chào anh. Quần sách ba để lại cho Quỳnh Lam một nụ cười bí hiểm. Từ lâu Quỳnh Lam đã có ý với Quân nhưng đối với cô ấy đàn ông chỉ là để mua vui trên giường chứ không có ý định yêu đương. Đối với Quỳnh Lam một khi đã thích sẽ tìm cách chiếm lấy cho bằng được và được rồi là cô bỏ ngay chứ không có dây dừa nữa. Nhưng hình như trong mắt của quân, cô ta chỉ là địa vị, là xếp. Ngoài ra quân chưa bao giờ có ý định qua lại với cô ta. Anh về đến nhà sau khi chăm nom mẹ xong, bà cũng yên giấc, thì quân lại ngồi bên cửa sổ, tay cầm điếu thuốc hút một hơi thật dài, rồi nhà khói lên trần nhà. Lúc này anh cảm thấy rất nhớ trang. Điện thoại reo lên. Anh đứng dậy đi lấy trong bộ dạng thất thần. Lướt nhìn thấy Quỳnh Lam đang gọi, anh nghĩ thầm trong bụng, chắc lại chuyện gì đây? Anh kéo nút nghe. Anh đang làm gì thế? Quỳnh Lam gọi cho tôi có việc gì? Anh cứ trả lời đi. Nếu như không có gì quan trọng, thì mai tôi vào công ty, rồi mình bàn việc. Ấy! Anh Quân, anh đừng cúp máy vội. Có chuyện gì? Anh quả thật là quá lạnh lùng với tôi rồi. Vậy tôi hỏi nhé, giữa tôi và cô Quỳnh Lam, ngoài công việc ra, có cái lý do gì để mà không lạnh lùng đây? Tôi đang ở một quán bar, anh đến chơi với tôi nhé, tôi lo hết cho anh. Tôi không đi được, xin lỗi cô. Ấy, anh Quân, anh cứ đến đây đi, nơi đây có cái thứ mà anh đang muốn tìm. Nói xong cô ta cúp máy, Quân vứt điện thoại xuống ghế sofa, tay chống chán. Bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Rồi bất chợt anh đứng dậy, hít một hơi sâu, tay của lấy cái áo khoác và bước đi. Trước khi đi, anh ghé phòng của mẹ, mở cửa ngó vào, thấy bà đang ngon giấc Anh khép nhẹ cánh cửa, sau đó bước đi. Anh lấy xe chạy đến quán ba, nơi mà Quỳnh Lam cho địa chỉ. Mà thật sự lúc đó, anh cũng không biết tại sao, anh lại chạy như điên như vậy. Bước vào quán ba, Tiếng nhạc ở Mỹ làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Trước kia anh cũng hay đi vì công việc, nhưng mà ít khi anh đi chơi hay khuây khỏa. Chèn vào lớp người đang đứng nhảy nhót đủ kiểu. Anh bước tới gần sân khấu, thì nhận ra Quỳnh Lam đang ngồi uống rượu một mình, ở bàn VIP. Cô ta ăn mặc rất sexy và gợi cảm, trang điểm đậm, tay cầm ly rượu xoay xoay, rồi nốc một hơi. Quần tiến tới dần. Vừa thấy anh, cô ta nở một nụ cười nham hiểm, đầy sự đắc thắng. Cô ta bước ra khỏi cây ghế, sau đó tiến về phía của quân. Bất chợt cô ta ôm lấy quân, rồi ghé miệng nói nhỏ vào tai của anh. Nào, tới đây, uống với tôi. Quân đẩy cô ta ra, nhưng cũng sợ cô ta bị ngã, nên giữ cánh tay lại. Quân hét lớn. Cô uống cái gì mà ghê thế hả? Cô muốn chết à? Tôi đang muốn chết đây. Anh Quân ơi là anh Quân. Thôi đi. Quỳnh Lam kéo Quân lại bàn của mình, rồi ra hiệu cho phục vụ mang rượu đến. Quân tỏ ra khó chịu. Quỳnh Lam, cô nói với tôi rằng tôi sẽ tìm thấy cái thứ mà tôi đang cần tìm. Đâu? Đó là cái gì? Quỳnh Lam cười lớn, tay cầm ly rượu đưa cho Quân. Là chính anh đấy. Nào, cụng ly đi chàng trai. Quần khó chịu ra mặt, tay cầm ly rượu, nốc một hơi, sau đó đặt xuống mặt bàn. Tiếng nhạc đùng đùng, có vài cô gái lại gần anh mời anh nhảy, khiêu khích. Quỳnh làm cười khẩy một cái. Bởi vì nơi đây, anh sẽ tìm được chính mình. Có cái gì đâu mà buồn giàu thê thảm chứ. Buồn ấy, đến đây vui vẻ với tôi. Sáng dậy đi làm kiếm tiền, rồi lại say sưa, cho qua ngày đoạn tháng. Quỳnh Lam Cô điên rồi Tôi đi về đây Quỳnh Lam vội vàng kéo tay của Quân lại Anh chỉ là tạm thời Không tìm thấy cô ấy Còn tôi Còn tôi thì cả đời Sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa Quỳnh Lam nói với vẻ mặt xúc động Quân nghe xong Quay sang nhìn cô ta Cô ta nốc tiếp một ly rượu Rồi tiếp tục nói Mất đi một người Mà người đó vẫn còn tồn tại, thì chẳng thấm tháp gì so với việc mất đi một người. Mà mãi mãi sau này, tôi không còn được gặp lại anh ấy nữa. Quỳnh Lam, cô vừa nói cái gì vậy? <cười> anh ấy chết rồi. Câu nói của Quỳnh Lam làm cho quân giật mình, thì ra là người yêu cô ta không còn sống. Quân quay lại giữ lấy đôi vai Quỳnh Lam, sau đó nói lớn. Mất đi một người, mà cô phải ra như thế này, có đáng không? Anh ta biết, có vui không? Vui chứ, đêm nay tôi vui. Nào, anh uống với tôi. Nào, Quân, lâng đi đi. Cô say rồi đây, cô say rồi, cô đừng uống nữa. Đi về, tôi đưa cô về. Tôi không cần anh đưa tôi về. Tôi tự đi được. Quỳnh Lam kêu phục vụ lại nói cái gì đó rồi cô lấy túi bước ra cửa quán ba. Quân đi sau cô ta. Cô ta không sai lắm nhưng cái kiểu này cũng không thể nào mà tự về được. Quân mệt mỏi bực bội nghĩ thầm bây giờ cô ta tự về lỡ có chuyện gì xảy ra lại mang họa vào thân mình. Quân bước thật nhanh sau đó kéo Quỳnh Lam lại. Tôi sẽ đưa cô về. Này! Ai cần anh quan tâm chứ? Tôi không quan tâm cô đâu. Nhưng mà cô say như thế này, lái xe rất nguy hiểm. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thì chết chứ làm sao? Nói bậy. Đứng yên. Đúng là cục nợ. Quần đưa chìa khóa xe cho anh bảo vệ, nhờ đi lấy xe dùm. Còn lúc này, cô ta quá mệt, ngồi xổm xuống đất. Quần thấy như vậy thì đỡ cô ta dậy. Cô ta ngả đầu vào lòng của anh Sau đó ngủ thiếp đi Xe đến Quân diều cô ta lên xe Rồi thắt dây an toàn Sau đó chạy đi Được một đoạn thì anh gọi cô ta Để hỏi địa chỉ nhà ở đâu Nhưng cô ta ngủ say như một con cún, Gọi mãi không chịu dậy Hết cách Anh ghé vào một khách sạn ven đường Rồi đặt một phòng Anh cùng cô lễ tân đưa Quỳnh Lam lên phòng Anh nhờ cô gái đó nấu nước nóng Để anh trường cho Quỳnh Lam Còn cô ta thì ngủ say không biết chuyện gì Cứ nằm ra đó Tuy tuy là cô ta quyến rũ thật Nhưng đối với quân Thì anh chả có chút ham muốn gì Cứ như đó là cục nợ vậy Xong xuôi anh bước xuống quầy lễ tân Thanh toán tiền phòng Và dặn dò Sáng ngày mai Lễ tân lên gọi cô ấy dậy Còn quân Anh lấy xe ra về Chạy được một đoạn Thì điện thoại lại gieo liên tục Tay cầm lấy, tay lái Còn tay còn lại Anh lấy điện thoại ra nghe Mắt của anh vẫn nhìn thẳng con đường trước mặt Anh Quân Tại sao anh bỏ tôi Ở cái nơi lạnh lẽo như thế Tiếng Quỳnh Lam vừa say vừa nũng nịu Nghe mắc một lỗ tai Quân nhằn nhó trả lời Cô ngủ đi, sáng mai rồi về Tôi phải về với mẹ của tôi Cô có biết là cô rất phiền phức không Anh bỏ tôi Thân con gái một mình nơi này à Tôi sợ Lỡ tôi có chuyện gì Thì sao đây Anh quay lại với tôi đi Cô mà biết sợ cái gì Cô ngủ đi Nói xong anh cúp máy Rồi tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại Anh nghĩ thầm Cô ta mà biết sợ ai ừ, Có bỏ cũng không sợ chết Ma quỷ còn sợ cô ấy Bày trò Quần lái xe một mạch về Đường khá vắng, xe thưa, dương đêm xuống lạnh Anh cho hạ kính xe xuống rồi nhìn ra ngoài đường Anh đi chậm chậm Anh nghĩ đến Trang Không biết giờ này cô ấy đang ở đâu Có khỏe không, sống có tốt không Anh thở dài Cảm giác nhớ thương Lại ngập tràn trong lòng của anh Về đến nhà anh vội vàng đi nhanh vào phòng Mở cửa hé Thấy mẹ đang còn ngủ yên giấc Anh mới yên tâm Anh bước qua bàn làm việc ngồi xuống mở máy tính, tay cầm chuột kéo lên kéo xuống, đôi mắt nhìn vào màn hình, nhưng tâm trí của anh lại đang để ở đâu đó. Một lúc sau anh mệt, cục đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi.